Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không biết đáp như thế nào. Còn đang chưa biết làm gì. Nghĩ bạn mình có khi vì sợ mà sinh ra ảo giác. Định lại gần đưa cho bạn một lá bùa để trấn an. Vừa bước đến cầm lá bùa đưa ra cho Quyên, miệng còn chưa kịp nói. Quyên đưa tay tóm lấy lá bùa, xé toạc làm đôi. Rồi hung hăng, chồm đến bóp cổ Mai. Thấy bạn mình như vậy, Mai biết là tình hình không ổn. Không chừng có khi còn bị Quyên giết chết. Cô nghĩ đến ông thầy còn đang ở bên ngoài, liền tung cửa ra để kêu cứu. Thế nhưng khi cô vừa tung cửa chạy, miệng vừa hét lên thì vấp phải cái bậu cửa mà ngã lăn ra đất. Còn đang lồm cồm bò dậy thì Quyên bất ngờ bổ nhào mà giết lên. Mai hoàng hồn không cả kịp đứng dậy, bị bạn mình túng chân, giật kéo lại, trồm tới ngồi đè lên bụng. Đưa tay xiết cổ Đến khi bị quyền bóp cổ Đến sắp ngạt thở mà chết Mơ hồ nghe tiếng của ông thầy vang lên Mở mắt ra thì thấy ông thầy đang vung tay vả bạn mình bôm bốp, Ngã lăn ra bất tỉnh Kể đến đây Cô Mai mới dừng lại Mặc chuyện sau đó thì, thì thầy cũng biết Từ lúc đó đến giờ Con nghe lời thầy Con con ngồi im ở đây con Con không dám đi đâu Còn, còn bạn con thì cứ nằm im nhắm mắt như thế N Nó có làm sao không ạ thầy Con lo quá Ông thầy nghe xong thì ẩm ừ Gật gật đầu À Nó mất sức nó mệt thôi Nghỉ ngơi một tí rồi tỉnh Đoạn ông đứng lại Đi đến chỗ cái tủ gỗ đầu giường Lấy ra cái mền và hai cái gối Cô cũng mệt rồi Thôi nằm xuống mà nghỉ ngơi một chút Đợi trời sáng hẳn tôi xem bạn cô thế nào tôi chữa cho chứ cái hình xăm kia tạm thời nó cũng không lan rộng ra nữa rồi cô mà cứ nằm đây ngủ à... thôi cứ đỡ ở đây đi tôi ra ngoài tôi dọn dẹp đống lộn xộn đoạn ông thở dài đứng lên đi ra nghĩ bụng mẹ bố tiên sư mình thì già cả thế này hai con hổ cái trông ăn mặc thì quần ngắn váy ngắn phây phây thế kia nhỡ đâu mà mình ngủ trong đấy nửa đêm nửa hôm đang ngủ say hai đứa nó thức dậy nó trộm tới thì mình có mà nát xác trong lúc quét dọn ông vô tình nhặt được một tấm kim bài to như là cổ tay nhận ra là kim bài của Hải Sâm đã dùng để phá kết giới lúc đầu thì không để ý lắm đến sự xuất hiện của Hải Sâm bây giờ nhìn thấy kim bài nhận ra đây là món đồ mà Hải Sâm chuyên dùng để bắt hồn người ta Lý do mà Lão xuất hiện là vì Lão cảm nhận được bán độ quỷ vương đang gặp nguy hiểm. Điều thứ hai, Lão lần đến đây là theo nó để bắt hồn cô gái có hình xăm. Không ai khác, chính là cô gái tên Quyên. Từ trước, ông thầy đã biết, cửa hàng xăm của Lão Hải không phải là tiệm xăm bình thường, mà là tiệm xăm linh hồn, lợi dụng công việc xăm mình để bắt hồn người ta về nuôi quỷ. Luyện thành âm binh Sử dụng vào những mục đích xấu xa tàn nhẫn. Theo như ông thầy biết Để cho một hình xăm lan rộng khắp thân thể như vậy Người xăm phải là một người biết huyền thuật Hình xăm được yểm vào một linh hồn Kèm theo là một lời thề nguyền của người được xăm hình Giữ đúng lời thề thì không sao Ấy mà làm trái lời thề Sẽ bị vong kia Ám suốt đời Mà đuổi bắt hồn phách Không chỉ như vậy Hải xăm còn lợi dụng thờ Cô Man Thong, căn cứ vào yêu cầu của người đến xăm, mà lựa chọn vong quỷ bùa chú. Vừa xăm, vừa chỉ chú để vong quỷ nghe và làm theo. Lão hải xăm còn dùng bùa phép của mình để đưa một linh hồn vào trong hình xăm. Nó được gọi dễ hiểu là thuật xăm linh hồn. Mỗi khi muốn làm gì, chỉ cần thắp một cây nhang, chích máu từ ngón tay, bôi lên hình xăm, nói ra yêu cầu là được những người này đang cho những kẻ như hải sâm mượn thân xác để mà nuôi vong quỷ gián tiếp mà tự nguyện trong khi họ không hề hay biết hậu quả của việc này cho đến khi vong quỷ mượn xác đủ lớn mạnh thì chỉ có chết nghĩ một hồi ông thầy cho tấm kim bài vào trong túi rồi lẩm bẩm tính ra thì mày chết cũng đáng Đỡ phải có thêm nhiều người vơ tội, chết vì mày. Chỉ tiếc là ông không phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio. audio.net